Trường 954 Diệt lôi trùy ngay khi một đạo họa diễm xanh biếc Lùi vào trong cơ thể của tiêu viêm Thì cỗ khí thế điên cuồng vành trướng Từ từ đình chỉ lại Thân thể của tiêu viêm không có chút nào Đấu khí tiết ra Như một cỗ áp bách vô hình Lấy nó làm trung tâm khuếch tán mở ra bốn phía Cảm giác được cỗ áp bách này Sau với hồng thần trước kia mạnh hơn nhiều Đến giờ phút này hồng thần cơ là Cấp bậc đậu Đấu hoàng cựu tinh Vậy tiêu viêm chính là cấp bậc đấu hoàng đỉnh phong, khoảng cách cách đấu tông chỉ là một bước chân, bí pháp thật mạnh mẽ, tăng phúc như vậy dù là lôi thần hàng lầm phong lôi cắt cũng đều không thể sánh được. ha hà, xem ra tuyết nhì thực là mời được cho hàn gia ta một pho, đại thần thâm sâu khó lường. Tại chỗ ngồi của hàn gia, hàn Trì nhìn khí thế bành trướng của tiêu viêm, trong mơ hồ hắn cảm giác được, so với chính mình không sai biệt. Trên khuôn mặt nhịn không được hiện một chút sợ hãi cùng than nhẹ cười. Năm đó tại lội viện, hắn chỉ là một đại đấu sư bình thường nhưng dám tham gia chiến đấu với đấu hoàng. Hiện giờ trôi qua mấy năm, thành tựu tự nhiên là khủng bố hơn nhiều. Hồng thần kia mặc dù là thiên tài, nhưng tại trước mặt tiêu viêm chỉ là hạ xuống một cấp bậc. Hàn nguyệt nở lụ cười tuyệt đẹp nói, thấy tiêu viêm chiếm cứ thượng phong là cũng có chút vui sướng việc này dù sao chuyện liên quan đến đại sự cả đời làng. nói không khật trường chính là dạ tạo, Hàn Tất một bên nghe được lời của nàng, cũng nhẹ nhàng cười, đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm thanh niên mặc ma bố y đang đứng giữa chạng thi đấu, bộ quần áo xem như là cực kỳ bình thường, nhưng tại trên người của hắn ngược lại làm cho nàng cảm giác được một cái loại duyệt khí đặc thù. Cái này giống như là một thanh bảo kiếm tuyệt thế ẩn giấu trong vỏ kiếm bình thường, nhưng lại tỏa ra một luồng kiếm khí sắc bén làm cho người ta không dám khinh thường. Giờ phút này, thanh niên đứng trên tiên tạch đài, đài kia, không nghi ngờ là ánh dương quang chói mắt nhất. Cảm thụ được cơ thể mình mông lực lượng, Thi Viêm cũng thở ra một hơi, mượn dùng bí pháp trị hiệu, hắn đã đạt tới đấu hoàng địch phong. Trong nháy mắt này, hắn có lúc mơ hồ cảm nhận được bị một tầng ngăn cách tồn tại. Tầng ngăn cách kia nhìn rõ thì hư vô, nhưng mà khệ lực lượng cho cơ thể có tiến. Tiếp tục kéo lên như thế nào Cũng tùy chung có khi thể chạm vào nó uống chi là đánh vỡ Này Chẳng lẽ là một bức tường Ngành cách đấu hoàng hay sao Tiêu hiểm như có một suy nghĩ Thầm thì lầm bà lầm bập Trong thời gian ngắn ngủi kia Hắn mơ hổ biết Muốn đột phá tới cấp bậc đấu tông Cần nhất là đấu khí Tất nhiên là cần phải là lực lượng Cực kỳ khủng bố Mặc dù bọn chân hắn hiện giờ đang ở đấu hoàng đỉnh phong Nhưng cách bước kia như cũ còn là một bước xa Một bước nhỏ nhỏ này Làm cho không ít cường giảm hào phí cả đời Cũng không thể vượt qua nó Khó khăn trong đó có thể nghĩ đến được A. Nếu như giờ phút này Trên người ta mang theo hai biến cuối cùng Của tiên họa tam huyền biến Hơn nữa Có dị họa Không biết có hay không đột phá bức tường ngăn cách kia Trên mắt tiêu viêm loé lên một tia sắc bén trong lòng dâng lên một cơn nóng cháy, nói không trường biết pháp này thực có một ít tác dụng, ngày sau có thời gian lên tự xem một lần. Ý liệu trong lòng vừa hiện lên. Tiêu Viêm cũng đem tâm thần kéo về thực tại, chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt mang theo ý cười hướng khuôn mặt ngưng trọng của Hồng Thần một phía đối diện, trận bàn tay nắm chặt trọng xích, cước bộ bước một bước nhẹ nhàng, một bước đó với khoảng cách hơn 10 trượng, cơ hồ là thoắt lóe qua bại quả cách tiêu viêm chậm rãi, giậm chân đó, sắc mặt hồng thần cũng hơi đổi, dưới bạo chân chợt lôi điện, ngần sắc mạnh mẽ xuất hiện, thân thể run rẩy, phiền trọng xích đột nhiên hiện tại trên đỉnh đầu hồng thần trực tiếp hung hăng chụp xuống, nhưng vẫn không thấy máu tươi tuôn ra mà là xuyên thấu qua. Tam thiên lôi động sao? Tân hình hiện ra trong lòng tư viêm cười lạnh, cước bộ mạnh mẽ quỷ dị lướt ngang mấy bước. Trọng xích giống như là trường thương Hướng một chỗ không gian thẳng cắt mà điểm tới xoẹt, trọng xích điểm ra từ chỗ không gian hư vô một đạo. Hắc Thiết Cung cũng đột ngột xuất hiện, cuối cùng nó va chạm thật mạnh vào nhau. Chợt nhìn thấy một thân ảnh trực tiếp xuất hiện, bàn chân đạp một đạp, bước lùi về sau vài chục bước mà đứng vững thân hình. Vì sao tâm thiên lôi động lại đối với hắn không một chút tác dụng? Tiếp tục bị tiêu viêm dễ dàng nhìn trúng vị trí Trong mắt hồng thần hiện lên một chút khiếp sợ, bàn tay lắm lấy, hạo lôi chùy hơi hơi run rảy lên. Lúc trước một cách hùng hắn kia của tiêu viêm, cơ hồ làm cho cánh tay của hắn đều trở lên chết lặng. Tiêu viêm sau khi thi triển tam huyền biến, rõ ràng thực lực so với hắn cao hơn một bậc. Một xích đánh nuôi hồng thần, tiêu viêm khóe miệng, ý cười lạnh càng sâu, cất bộ liền đạp lên. Mỗi một bước đều là cách mười bước, trong chớp mắt một lần nữa xuất hiện trước mặt hồng thần. Cánh tay run lên, lập tức xuất hiện từng đạo thức ảnh liên miên không dứt, cuối cùng phản vất hóa thành một đạo. Hải đào sóng lãng, một sóng chồng lên một sóng, hướng hồng thần hung hăng đánh sâu vào. Quay mắt về phía tiêu viêm đột ngột xuất hiện tấn công quần mãnh Hồng thần đột nhiên có chút chật vật, hạo lôi trùy trong tay không ngừng búa máy, cơ hộ mang cho tiếng sấm lộ mạnh. Đối với xích ảnh trước mặt hung hăng vất qua, xoạt xoạt. Trên quảng trường hai đạo thân này như ẩn hiện Tốc độ hai người quá nhanh Người bình thường chỉ nghe thấy tiếng vũ khí va chạm vào nhau Dẫn đến bạo suất hoa lửa Trong đó chuyển ra không thôi Chỉ có hạng người có nhãn lực đủ độc Mới có thể phân biệt được Thân hình của hai người Giới phút này tình huống trên sân Là sau khi tiêu viêm thì triển tiên họa Tam huyền biến Thì cơ hồ hồng thần rơi xuống hạng phong chành đấu khí Lại không hùng hồn bằng tiêu viêm so thân pháp tiêu viêm lại có linh hồn cảm giác lực lượng tùy thời có thể tìm ra thân hình cùng vị trí do lực lượng cơ thể tiêu viêm phần đông đã trải qua thiên linh địa bảo cho đến dị hỏa cái tạo gen luyện độ cường hoàng xa xa không thể so sánh được lúc này đây tại tất cả các tình huống đều rơi vào hạ phong hắn nạp thế nào cũng không thể đấu được với tiêu viêm cùng diện trong sân người sáng suốt có thể nhìn ra hồng thần cơ hội thắng bắt đầu cắt giảm trầm trọng có thể thấy được loại cục diện này tự nhiên là người của hai nhà Hàn gia cùng Hồng gia trong đó, trên khuôn mặt từng người Hàn gia thật ra ý cười càng ngày càng nhiều, mà đám người Hồng gia sắc mặt càng trở nên âm trầm. Bọn họ đối với Hồng thần tin tưởng cực độ, mà chính loại tin tưởng này lại là biểu hiện ra thực lực nhiều năm như vậy và kéo dài cho đến hôm nay, nhưng bọn họ thế nào cũng chưa từng dự đoán được. Hàn gia cư nhiên chân chính tìm được người có thể địch nổi Hồng thần, thậm chí còn cho rằng là cường giả mạnh nhất trong đồng lứa. Điểm này làm cho bọn họ quá bất ngờ. Cát trọng xích tiết trụ mạnh mẽ ầm ầm một lần nữa, ánh mắt tiêu viêm lạnh xuống, cánh tay giống như rắn xoay quanh một cách quỷ dị, đột nhiên hiện trước mặt Hồng Thần, ầm ầm như chớp, khắc lên lồng ngực. Phụt, một chiêu đánh ra một luồng lực đạo cương hãn, nhất thời như đại hồng thủy, hướng trên thân thể của Hồng Thần mát ra, làm sắc mặt của hắn trắng bệch, một ngụm máu tươi liền phun ra. Thân hình đột nhiên bị bắn ngược trở lại Kéo dài trên mặt đất một dấu vết dài 10 thước Mới từ từ đình chỉ lại Giữa sân xuất hiện một cái biến hóa Đột ngột trực tiếp làm cho Từng đạo xuôn sao kinh hãi xung quanh Đấu trạng vang lên Đây là lần thứ hai Người giao thủ cho tới nay Trần chính xuất hiện hộc máu bị thương Hơn nữa Khi bọn hắn nhìn thấy người bị thương Chính là Hồng Thần Khiến cho khiếp sợ trên vẻ mặt càng đậm Chiến đấu liên tục tới bực này Một ít người cẩn thận liến phát hiện, tựa hồ từ đầu tới cuối, hồng thần kia không đánh trúng tiêu viêm dù là quần áo, mà bản thân xem ra lại đi rơi vào kết cục, dị thường chật vật. Một chiều đánh lui hồng thần, hai mắt tiêu viêm nhức lên, liếc mắt nhìn hồng thần ở xa xa, trên mặt thả nhìn nói, đứng lên đi, một trường kia còn không lý mạng được ngươi đâu. Hừ, sắc mặt hồng thần càng thêm ảm đạm. Trong mắt tràn ngập tia dữ tợn, phun một ngụm máu, Hòa, trong chậm rãi đứng lên Ẩm Ẩm từ trong miệng chuyển ra Tại bên trong đồng trăng lứa Đem ta bước đến bậc này Người là người đầu tiên bàn tay khẽ lo đi vết máu trên miệng Hồng thần ngập đầu nhìn lên Lộ ra đôi mắt giữ tợ giống như là dã thú bị Thương hùng hằng cắn đầu lưỡi một cái một ngụm máu tươi xì ra Cuối cùng tí tách hợp trên hạo lôi trùy Ở trước mặt mà theo máu tươi thâm nhập Hạo lôi trùy kia lập tức tạm phát ra Một loại huyết tinh có chi vị lồng đậm Bàn tay lắm chặt hạo lôi trùy Hồng thần hít một hơi thật sâu Trở trong cổ huyện Cổ họng chuyển ra một đạo tiếng động giống giận Nhất thời một cái cỗ lùi đấu khí cuồng bạo lên giống như là điện mang Bùm bùm thì chó kể Chào ra Cuối cùng hội tụ tại hạo lôi trùy trên bàn tay Càng ngày càng nhiều lôi đấu khí Thôi hội tụ lại Vết máu của hạo lôi trùy cũng la ra Cuối cùng hòa nhập vào lôi đấu khí Làm cho lực lượng quần bạo trở lên bành chướng. Thế cửa động của Hồng Thần Ở giữa sân Ở trên chỗ ngồi của Hồng ra sắc mặt mọi người đều hơi đổi Mà lão dạng hội y kia Cũng khẽ thở dài một tiếng nói Cự nhiên đem Hồng Thần bước đến sử dụng Đấu kỹ do các chủ Bắc Các tự mình Truyền thụ Tiêu biểu này xác thực rất mạnh Chỉ sợ nhìn khắp toàn bộ Đồng trang lứa tại phong lối các Bắc Cũng rất ít người có thể chống lại Trừ khi Nói tới đây, Lão giả Mạc Huy có chút dừng lại lập bập nói, trừ khi là Phượng Tiểu Thư ra tay Nghe vậy, Hồng Lập ở một bên, thân thể nhất thời cứng đờ, chậm sọng kinh hãi nói, Phượng Tiểu Thư. Phiền áo nói chính là vị duy nhất trong vòng trăm năm qua tại phong lối các, thông qua thiên lôi tháp khảo. Khảo Thí Sao, Phượng Tiểu Thư. Lão giả Mạc Huy nhạt nhạt gật đầu, cũng không nói thêm lời nào, ánh mắt thẳng tắp nhìn xuống giữa sân. Giữa sân, hồng thần đấu khí trong cơ thể cơ hồ quán trú vào bên trong Hạo Lôi Trùy, một đạo lôi quang khổng lồ chừng 10 triệu hiện ra, đem nguyên bản của nó bao phủ bên trong. Giết lôi trùy, đột nhiên một tiếng khàn khàn vang lên từ trong lôi quang chuyển tới, chợt Hạo Lôi Trùy trên tay của hồng thần giống như là một đạo thiên nôi cử đại, hung hăng đánh trên mặt đất. Ở khoảng khắc đó, cả thiên thạch đài đều âm ầm run dậy. Ground. Hạo lôi trủy lặng lề lệ trên mặt đất Tạo thành một cái khe thật lớn Không ngừng hiện ra Chợt một đạo Lùi qua khổng lồ Cỡ trường mười trượng mạnh mẽ hóa thành một đầu lôi thú giữ tợn nhanh chóng Như tiết chớp Bốn vó chặn vào mặt đất Mặt đất lộ tung trăng chít viết đứt Máy đạp như thế Tựa như là điện mang hiện ra trên đầu Của tiêu viên Một tiếng giít gào kinh thiên động điện Vàng lên Lửa liền ngưng tụ thành chảo trường, hung hăng hướng đầu Tiêu Viêm chụp tới. Một chiêu này làm cho không gian trực tiếp vặn vẹo, thậm chí trong lúc mơ hồ xuất hiện tì tì những cái không gian nhiễu vùng, ngọm truyền ra, lực đạo như vậy cực kỳ đáng sợ. Qué mắt nhìn tốc độ công kích của đầu lôi thú dữ tợn kia, lòng Tiêu Viêm cũng thoáng cả kinh, ngân màng đột nhiên hiện ra dưới bàn chân, thân thể hư một tiếng, hóa thành đạo tàn ảnh, lùi về phía sau. Đem điện quang công kích của lôi thú nhẹ nhàng tránh đi Nhưng mà thân thể vừa mới lùi về phía sau khoảng không xa Tiêu viêm giống như đang nghĩ tới điều gì Thân hình đột nhiên ngừng lại Trong lòng thầm kêu một tiếng bất hảo Tại khoảng khắc Thân hình tiêu viêm đỉnh trệ Trên chỗ ngồi của hồng Sa Tên não giả mặc hôi y kia Ánh mắt mạnh mẽ mở to Chật đứng bật dậy Áo bảo trên toàn thân Không gió mà lấy động Ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm tiêu viêm Gần từng chữ Tam thiên lôi động Trường 955 Biến cố Theo thói quen kín đáo thi triển Tam thiên lôi động Tiêu viêm thuận lợi Lé tránh công kích của đầu lôi thú kia Xong khi thân hình mới dừng lại Lôi thú kia cảm ứng Liền gửi mắt lên trời cầm giận dữ Bốn vó hùng hằng chạy đạp trên mặt đất Từng cái khe lan tràn xuất hiện Thân hình một lần nữa hóa thành tia chấp bắn thẳng với tiêu viêm. Hừ, bị mấy lần lôi thú này dây dưa cho mắt tiêu viêm sẹt lên chút sắc lạnh. một chiêu này hẳn là sắt chiêu của hùng thần. Vì lực đích xác không yếu, sợ rằng là điện dài đố kỹ, bất quá cần phải có tinh huyết dẫn dắt. Kể ra mà nói chiêu này thi chuyển ra, hắn cũng lâm vào trạng thái suy yếu. Lói cách khác, hắn bây giờ không còn lực tái chiến. Chỉ cần tiêu viêm có thể giải quyết lôi đấu khí biến thành đầu lôi thú này. Như vậy trận ra vòng này Hồng già liền thất bại kết cục hạ màn Bốn bước lên Trên mặt đất Hai tay tiêu viêm nhanh chóng kết ấn Từng đạo tàn ảnh xung quanh Làm cho người ta hoa mắt Theo từng cái thủ ấn kết động Một luồng ánh sáng xanh biếc cũng nhanh chóng xuất hiện trong lòng bàn tay Thủ ấn kết động cùng với trước mặt kinh phong mãnh liệt Lần nữa đánh tới mơ hồ kèm theo một tiếng sấm van Tiêu viêm nhưỡn mải cơ bộ lùi lại Trong miệng nhanh chóng Hãy ngầm tới cuối giống như là con cóc Đột nhiên một đạo Sư ngầm hổ gầm Kinh thiên động địa khuếch tán trên quảng trường Sư hổ tói kim ngâm Giống như một loại âm ba thực chất từ Tiêu đại nhanh chóng khuếch tán Ở nơi lại âm ba chính diện va chậm Tản phá liền thân thể lôi thú Thân thể nhất thời ngừng lại Toàn thân lôi đỉnh điên cuồng Lé lên lôi điện Bốn vó phải lúi lại mười mấy bước Mới có thể đem lực lượng âm ba chống đỡ được Âm ba lực lượng mới tiêu tán, trong mắt lùi thú khổng lồ kia điện màng lại lóe lên, một tiếng gầm nhẹ, bốn vó lại vọt tới. Thân thể cao lớn như hổ đói vô mồi trực tiếp vượt qua mấy thước hiện ra trước địch tiêu viêm, mang theo lùi quàng đầy trời hướng đầu tiêu viêm một ngụm tắt tới. Đối mặt với lùi thú đang điên cuồng cắn xé, lần này tiêu viêm cũng không lùi lại nữa, mà là càng lúc càng nhanh kết ấn hai tay. Trong nhé mắt, trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một đạo năng lượng thủ ấn kỳ dị. năng lượng thủ ấn màu lục bích chỉ lớn chừng lòng bàn tay nhỏ bé, toàn thân sáng bóng, nhìn qua giống như một loại thủy tinh xanh biếc, được chế tạo cực kỳ tinh mỹ, bề ngoài mặc dù như vậy, nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng rất khủng bố. Thủ ấn vừa thành hình thì trên địch đầu bóng đen cũng nhanh chóng ập tới, khuôn mặt tiêu viêm chợt hiện nên vẻ cười lạnh, ngẩn đầu nhìn lên nôi quang cách chồng gang tấc, thân hình chớp lóe, cánh tay của quỷ ấn cong lại, thẳng tắp hướng giữa trán lôi thú. Viên Hải Ấn lúc sắp ra va chạm, tức thời lôi thú phát hiện ra một tiếng gào rú, từng luồng lôi quang bùm bùm điên cuồng trên thân thể phát ra, bất quá khi lôi quang tiếp xúc với ánh sáng xanh biếc cũng nhanh chóng quỷ dị tiêu tán. Phá! Trong nháy mắt, Tử một chút lạnh ý, đột nhiên quát lên một tiếng, lòng bàn tay chợt hung hăng chớp động quang ấn đột nhiên bộc phát, hào quang xanh biếc giống như là một vòng ánh sáng chói lọi, chỉ một thoáng đã va chạm vào bảo thủ. Bao phủ toàn bộ lôi quang trên thân thể lôi thú, bị năng lượng này ăn mòn, thú rốt cuộc gào lên bi thương, đôi từng đạo ánh mắt khiếp sợ, bạo liệt thành từng điểm mờ sáng màu bạc. Khi lôi thú bạo liệt ấn dần tiêu tán, ánh mắt thi viêm lạnh lùng liếc nhìn về Vị ấy sắc mặt đăng kiếp sợ của hồng thần nơi xa, bàn tay lắm chặt, xích lần nữa, bàn chân cãy chớp, thân hình nhanh chóng biến mất. Thấy thân hình kia biến mất, sắc mặt hồng thần chợt lấy biến đổi, nhìn thoáng qua Hạo Lôi Trụ bên cạnh, bàn tay vội vàng vươn ra, song còn chưa đợi bàn tay đụng tới, chuôi chủy, một đạo kình phong hung hãn đánh trúng thân thể, lực đạo cường mãnh trên thân thể chấn động, kéo lê trên mặt đất chừng mười mấy thước. Phụt Lần lỡ bị một đòn nghiêm trọng Hồng thần vun ra máu tươi Còn không kịp đứng dậy Bóng đen liền đánh tới Lấy thế sách đỉnh Hùng hằng vỗ xuống đầu Ta nhận thua Nhìn thấy cái bóng tước khổng lồ trên mặt đất Con người hồng thần Con rụt lại vội vàng quát Suy Trọng thước cách đỉnh đầu hồng thần trước tới lửa thước Đột nhiên ngừng lại Lực đạo ẩn chứa trên thân xích Chuyển xuống Trực tiếp đem hồng thần đập xuống mặt đất Giống như là bộ dáng con cóc có chút chật vật Giờ phút này tiêu viêm một tay cầm thước Kèm thân thước rộng lớn rừng trên đầu đối phương Mà hồng thần toàn thân cao cấp trên mặt đất Nhìn thấy một bàn này Trực tiếp làm cho thạch đài trở lên vắng lặng Cái kết cục này không ai nghĩ tới Lúc mới đầu Không có người nào nghĩ rằng Vị thiên tài trẻ tuổi đỉnh đỉnh đại danh tiên bắc thành Phải bị một gã thanh niên xa lạ Đánh cho thê thạm và trật vật như thế Mặc dù chiến đấu chỉ trong thời gian ngắn ngủi Nhưng những người chân chính có nhãn lực có thể thấy Hồng thần đã đụng Phải dùng toàn lực nhưng vị thanh niên mặc áo vải kia từ đầu tới cuối ứng phó bình tĩnh tựa như là một cái đầm không có đáy sâu không thể lường làm cho người khác có có thể cảm nhận. hắn thực sự thắngg rồi trong sân mọi người chỗ ngồi hạ ra thế hồng thần bị tiêu viêm dùng trọng xích đánh cho thân thể không dám vong động điều hít sâu mặt hơi chật như cũ không có chút tin tưởng lập bậm mặc dù rất xem trọng hắn nhưng không nghĩ tới vẫn còn đánh giá thấp hắn như vậy. Hàn Chi khét thở dài một hơi nói. Cao hứng nhất chính là hai làng Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết. Rốt cuộc có thể chút được cánh nặng. Thở vào một cái, sau đó không khỏi vui vẻ. Trong sân đạo thân ảnh cây gò kia vô tình, để lại một đạo dấu ấn khó có thể quên trong lòng. Trên thạch đài yên tĩnh trong chốc đắt, chợt vàng lên hàng loạt tiếng vỗ tay ủng hộ như sấm. Cuộc chiến đấu vấn khích của những người trẻ tuổi này nằm cho bọn họ cảm thấy chuyến đi này không uổng. Đặc biệt, người thanh niên, một thần bối kia cho họ một cái ấn tượng sâu đậm. Khi tiếng ủng hộ toàn trường vang lên, sắc mặt người Hồng già trở nên dị thường khó coi, vốn cho hẳn gia chắc chắn phải thua, kết quả hôm nay mất hết mặt mũi. Trong sân Tiêu Viêm chậm rãi rút khuyên trọng sắc trở về, cúi đầu liếc Hồng thần một cái, sau đó liền xoay người bước đi. Thân thể mới xoay đi, Hồng thần đang ngã sấp trên mặt đất, chợt ánh mắt lóe lên vẻ dữ tợn cùng oán độc, song trưởng liền nhấn lên trên mặt đất một đạo lôi quang ám tiến từ trong tay áo bắn ra, bắn thẳng về lưng Tiêu Viêm, biến cố đột nhiên xuất hiện, nhất thời vang lên từng tiếng xôn xao chỉ rủa, Tiêu Viêm tha cho Hồng Thần một mạng mà người này còn dám hành động ti tiện đến thế. Suy, lôi quang ám tiến trong nháy mắt, hoặc dự chính xác đánh trúng lưng Tiêu Viêm, hơn nữa còn trực tiếp xuyên thấu nhưng không có một chút máu nào, ngược lại đạo thân ảnh kia bắt đầu mơ hồ tan nảy. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Hồng Thần hoảng sợ voi vàng lùi về phía sau, song khớp bộ mới tối lui được thì thân thể đình chỉ bởi một bàn tay thẳng, chẳng biết từ khi nào nhẹ nhàng đặt tại vị trí sau lưng hắn, dừng lại, nhìn tới thân ảnh tiêu viêm xuất hiện phía sau hồng thần, tại khu vực hồng nhất thời vang lên từng tiếng rống giận, chợt thân hình nọ giật áo xám vừa động, hóa thành một đạo thân mơ hồ hướng giữa sân vọt tới, cái này chính là người lựa chọn trách ai được. Thanh âm nhẹ nhàng truyền tới trong tai hồng thần một cảm giác lạnh lẽo sợ hãi trong lòng tràn ra, còn công đợi cậu xin tha thứ vang lên từ phía sau một đạo kinh lực hung hãn đánh trúng hậu tâm, phốc suy, một giọt máu tươi mảnh nhiệt bắn ra mà thân thể Hồng Thần cũng mềm nhũn té xuống, cắm đầu xuống đất. Cơ hồ cùng lúc kinh lực đẩy ra, Tiêu Viêm liền đá một cước đem thân thể Hồng Thần bắn về phía sau, mảnh nhiệt vọt tới, nhưng lão giả áo xám mướn ra tay thì thấy thân ảnh Hồng Thần đang lao về phía hắn, lập tức vùng tay lên, lực đạo biến thành nhu kình. Đêm hắn bắt được vội vàng Xem xét sắc mặt trở lên âm trầm Hồng thần đúng là còn một hơi thở Nhưng kinh mạch toàn thân bị một trưởng của tiêu viêm Toàn bộ phế nát Dù có chữa trị cũng chỉ là một phế nhân Ánh mắt âm trầm chuyển hướng tiêu viêm lão giả áo xám giận quá hóa cười Tốt, tốt, dám giết người phong lối các ta Theo tưởng ngươi nhất định phải hối hận Âm thanh vàng lên Téo trợt bung lên một cỗ kinh phong Quách thân hồng thần đang hôn mê Ném về phía đám người hồng lập Sau khi nhận đấy được Thì sắc mặt trở lên sánh mét ánh mắt oán độc nhìn tiêu viêm Không cần biết người có thân vận gì Hồng xa ta cùng ngươi không chết không thôi Thành âm oán độc của Hồng lập vang lên Làm cho thiên tạch đài xôn xao trở nên an tĩnh Đối với lời oán độc của Hồng lập Sắc mặt tiêu viêm không chút thay đổi Thẳng như nói Theo Hồng gia chủ nói vậy Hắn vừa rồi âm thầm đánh ngán ta Ta xuất thủ phản kháng có lẽ là không đúng Người hẳn cũng biết nếu lúc trước ta không nhanh tránh né Kết quả So với hắn bây giờ không tốt hơn là bao Lão tử bất kể những thứ này Người đem nhì tử của ta đánh thành phía nhân Ta lấy bạn ngươi vẻ mặt hồng lập giữ tợ nói từ viêm chỉ cười lạnh Người cũng không cần nhiều lời Hôm nay sẽ không cần thoát được Lão giả áo xám ánh mặt lạnh lùng Nhìn tiêu viêm chậm rãi nói Bất quá trước đó Người phải nói cho lão vô biết Từ chỗ nào người tụ tập được Tam thiên lôi động Vòng lôi các tuyệt không có đệ tử như ngươi Tiêu viêm khẽ nhú mày Quả nhiên vẫn bị nhận ra Bất quá thì có sao Trường 956 Không đủ tư cách Biến cốt xảy ra giữa sân Làm cho thiên thạch đài trở nên an tĩnh rất nhiều Mọi người chợt nhìn nhau Có chút không rõ đến tuột cùng phát sinh chuyện gì Thì bọn họ hiểu ra Thì việc hồng thần bị trọng thương hoàn toàn rêu rớ gặp bão. Dù sao người ta đã bỏ qua cho ngươi một mạng, ngươi lại còn muốn ám toán. Việc này đúng là đáng đời, đương nhiên dù nghĩ như vậy nhưng ngại thế lực của Hồng gia tại Bắc Thành nên không ai dám nói gì. Hồng lập các ngươi muốn làm gì? Dù người khác không nói gì nhưng người Hàn gia buộc phải giáp mặt, lập tức một đám người từ trên đài cao phóng xuống, tất cả tiến vào trong quảng trường bên cạnh tiêu viêm. Hồng lập Cuộc tỉ thí hôm nay là Hồng thần bị thua, chẳng lẽ người Hồng gia còn muốn trước mặt mọi người phản đối sao? Hàn chỉ cầm tức Hồng lập quát lạnh nói Thiên thạch đài là võ đài, thiên nhiên của thiên bắc thành Tại phía trên đây, tỉ thí đều là sinh tử tại mệnh Điệp này Hồng gia không phải không biết chứ? Bị Hàn chỉ khiển trách một phen, ra mặt Hồng lập không khỏi run run Tiêu quang màng lé lên ánh mắt dữ dợ nói Lão tử không chấp ngươi Tiểu tử này đã thương nhi tử của ta Hồng gia ta tuyệt không từ bỏ ý đồ Người Hàn gia chẳng lẽ muốn vì một ngoại nhân khai chiến Hồng gia Sắc mặt Hàn Trì âm trầm Ánh mắt nhìn tràn trầm hồng lập Lệnh rộng Nói như chiếm sắt Tiêu viêm là người Hàn gia ta mời tới Nếu hắn có đại ẩn với Hàn gia ta Mà bị Hàn gia ta vứt bỏ Vậy sau này ai dám giúp Hàn gia ta Mặc dù người muốn khiêu chuyến uy hiếp Ta cũng nói cho người rõ Tiêu viêm là người Hàn gia ta bảo hộ Vì một ngoại nhân cùng Hồng ra khai chiến, không đề cập tới trong đó lợi ích gì, Hàn Gia cũng phải ra mặt. Bởi vì nếu không, lúc này lùi bước, thanh danh Hàn Gia thực sự rất xấu. càng không nói về sao có thể sống yên ổn tại Thiên Bắc Thành, Hàn Gia cực kỳ rõ ràng. Bởi vậy, khi nói chuyện có chút tàn nhẫn không có lừa điểm lùi bước, lời nói lành của Hàn Trì không phải không có hiệu quả. Ít nhất sau khi nói xong thì xung quanh thiên tạch đại nhất thời vang nền, từng trận âm thanh trầm trồ khen ngợi, Thế Hàn chỉ đối trọ gây gắt như vậy Sắc mặt hồng lập cũng trở nên cực kỳ khó coi Mặc dù hắn nói những lời này có chút tàn nhẫn Nhưng việc ngày hôm nay Hồng già cũng không chiếm được chút đạo lý Nếu như muốn hắn vô duyên vô cớ Luốt trồi lỗi hận hồng thần bị phế Thì tuyệt không thể Hồng thần được coi là liềm hy vọng gia tộc Gia tộc đối với hắn tốn rất nhiều tâm huyết Hiện giờ lại bị hủy dưới tay tiêu viêm Vậy sao hắn có thể bình tĩnh được Hạc già quả thật là quyết đoán Thì sắc mặt hồng lập đàn biếnảo một đạo âm thanh giả luôn nhạt, nhạt vang lên mọi người theo âm thanh nhìn tới để phát hiện đó là lão giả áo xám bục quàng lướt qua người lão giả áo xám đợi đến khi ánh mắt dừng lại chỗ huy trương trước ngực sắc mặt bọn hành chi chợt biến sắc người vòng lù cá không biết lão thiên sinh dànhsưng là gì Han chi chắp tay có chút cách khí nói mặc dù phong lù các B chỉ là một trong tứ phương khác nhưng Thực lực của bọn hắn vẫn mạnh hơn nhiều Lập tức không dám chậm trẻ Lão vù là phong lôi các Bắc Trầm Vân Lão giả ó xám Trừng mắt lên ngữ khí vẫn như trước Bình thàn nói Trầm Vân chính là bắc các phòng Vân lôi điện tứ đại trưởng lão Vân trưởng lão Nghe vậy Hàn chỉ trong lòng khẩn trương Vội vàng nói Không hổ là Hàn gia đối với phòng lôi Bắc Nà cũng biết Chút ít Lão già áo xám cười lạnh. Trầm lão nói đùa, phòng vân lôi điện tử tứ đại trưởng lão tại Trung Châu Bắc vực thành danh hiệt hách, vạn bố sao không biết đạo lý ấy. Hàn Trì chắp tay cười, chợt nói: "Trầm lão, hôm nay quả thật là tiếc viêm xuất thủ quá lạ. Trong lúc tử thí đau không có mắt, thương vong là điều hiển nhiên." Lão già áo xám vất tay, coi như không ý đến lời Hàn Trì. Hắn liếc mắt, nhìn sắc mặt chưa từng biến hóa gì của Tiêu Viêm chậm nói: Ta với vị đại trưởng lão còn sống của Hàn gia năm đó có chút tuyên phận Cũng không làm khó các ngươi Việc đạm thương hồng thần ta tạm thời có thể cho qua Nhưng trước đó người này phải cho ta một cách công đạo Vì sao hắn tù luyện tam thiên lôi động Nói đến những lời cuối cùng sắc mặt trầm vẫn đột nhiên trở nên âm hàn rất nhiều Tam thiên lôi động đối với phong lùi các của bọn họ Có ý nghĩa rất đặc biệt Không chỉ là một trong những thân pháp đỉnh cấp của phong lối các mà nếu tu luyện tới cảnh giới cao nhất tam tiên lôi động thì có tư cách để tu luyện các phương pháp phong lôi các tàm tiên lôi huyền thẫn Phong lôi các có địa vị như ngày hôm nay thì tác dụng của Tam tiên lôi huyền thân rất quan trọng nhưng việc tu luyện lại cực kỳ khó khăn một trong điều kiện chính là đem tàm tiên lôi động tu luyện đến cảnh giới cao nhất những làm gần đây mặc dù toàn bộ phong lôi các Nhưng cũng rất ít người có thể thành công Có thể nói Tam tiền lùi viễn thân Là phương pháp tiến dài của Tam tiền lôi động Bởi vậy đối với cái đấu kỹ thân pháp này Phòng lội các thủ hộ cực kỳ nghiêm mật trừ khi đệ tử lội các hạch tâm Bằng không không có cách từ Từ cách tu luyện Vậy mà lại được nhìn thấy đấu kỹ thân pháp Được tiêu viêm thi triển Cũng khó trách lão do họa này có thể Bình tĩnh được cái được chẩm phân nói vậy, sắc mặt tám người Hàn Trì cũng biến đổi, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, hiển nhiên đối việc hắn mang tuyệt kỹ phong lối các tiên người, các thể rất kinh ngạc. Tam thiên lôi động này là tại hạ ngẫu nhiên đoạt được, xin nói chẩm trưởng lão. Nếu như người đột nhiên đạt được một quy quyền địa giai đồ ký thân pháp thì lên vứt bỏ nó hay là tự mình tu luyện? Tiêu Viêm ngước nhìn lão xám, không không nhạt nói, ngẫu nhiên đoạt được Giâm Vân cười lạnh một tiếng nói, Mười năm trước, từ các vòng lôi cát ta bị ngoại nhân lẻn vào ăn cắp không ít công pháp đố kỵ, trong đó có tam lôi động, ta nghĩ người không cùng người đó có quan hệ chứ. Nếu Trầm Chưởng lão cố ý chụp cho ta cái mũ này lên đầu, ta không có phúc mà hưởng, người phong lôi cát chẳng lẽ đều là như thế phải không?" Đối lão sa hỏa muốn chụp mũ, Tử cười lạnh, tiểu tử ít miệng, vòng lôi há có thể để cho một tiểu bối như ngươi mở miệng vũ nhục. Hơn nữa Dám chức mặt trầm trưởng lão làm cán như vậy Xem ra không để lão nhân gia ta trong mắt nhỉ Hồng lập tiến về phía trước một bước tức giận nói Nghe được lời này hàn trì nhớn mày Trong lòng thập mắng một tiếng không biết xấu hổ Lời của bọn người này rõ ràng muốn Chính là để cho tiêu viêm đối đầu với trầm vân Không những giúp người của Hồng ra bọn chúng báo thù Còn không bị miệng lưỡi người đời Nói Lúc trong lòng hàn chỉ có năng thẩm mắng Thì tay áo đột nhiên giật giật Nghiêng đầu nhìn về một cái Thấy vẻ mặt đang cầu xin của hàn tuyết Thành âm truyền vào tai hắn cha người giúp hắn một chút Cười khổ một tiếng hàn chỉ cười thở dài Trầm lão, việc này chỉ sợ có chút hiểu lầm Hảo hảo nói chuyện mới giải quyết được vấn đề Việc gì phải dương cùng bạt kiếm như vậy Hàn chỉ chấp tay đối với trầm vân Khách khí cười nói Việc này cùng hán giác các người không quan hệ Tạm thiên lội động là một trong những tuyệt kỹ của phong lối các, không thể chuyển sang ngoài, cho nên việc này không thể chạy hứng. Trầm vần lạnh lùng liếc nhìn hàn chi một cái, chợt chuyển hướng với tiêu viêm lạnh lùng nói, người có hai lựa chọn. Thứ nhất theo tà về phong lối các bắc, tùy cho bắc các chủ, sự trí người. Thứ hai là lão phu giết người tại chỗ này, bất luận thế nào, Tam thiên lội động tuyệt không thể rơi vào lòng ngoại nhân. Nghe được lời nói không chút hy vọng lòng của trầm Vân, Mọi người hổng ra âm thầm cười lạnh Một tiếng mà sắc mặt Người hàn trì trở nên khó coi Khuôn mặt hàn tuyết càng lúc càng tái Trầm lão Hàn trì hám miệng Còn muốn nói cái gì thì Hàn trì, lão Phu đã lệ mặt mối đại trưởng lão hàn ra Mới cùng ngươi nói chuyện Chớ không biết điều Việc này không phải các người có thể quản Muốn nhúng tay Chỉ sợ đến lúc đó lửa giận phong lôi các Người hàn gia ngươi không chịu được Trầm vần đột nhiên quát lạnh Nghe được lời tr chồng Vân như vậy sắc mặt Hàn Trì biến ảo hạnn già cùng phong lối các thực sự chênh lệch quá lớn đối phương muốn tiêu duyệt bọn hắn bất quá chỉ là một ý niệm mà thôi Hàn Bá phụ việc này cùng các người không quan hệ không cần nhốm tay vào trong lòng Hàn chỉ đang đánhn đo thì một tiếng cười truyền tới làm lòng hắn chấn động ngợ đầu nhịn lên thấy khuôn mặt đang mịp cười tiêu viêm thực xin lỗi nắm tay Hàn Trì chợt nắm chặtkhẽ thở một tiếng hắn là ra chủ của Hàn gia Mỗi một hành động đều phải nhìn vào toàn hàn ra Lời nói ấy của tiêu viêm Nói trắng ra là không muốn hàn ra phải liên lụy Tiêu viêm cười cười Hắn không trách gì hàn trì Phòng đôi các thế lực khổng lồ Hắn là một thân một mình không lo gì Đánh không lại thì bỏ chạy Trùng trầu lớn như vậy Phòng đôi các hắn có thể một tay che trời Liên lụy tới người hàn gia ngược lại là Trở thành ràng buộc với hắn Hắc cũng nghĩ tới tiểu tử ngươi có chút nghĩa khí Chẩm văn cười lạnh một tiếng Bàn tay gầy gọc Chậm rãi vươn tay áo ra, thả nhiên nói, một khi đã vậy, ta muốn người đi theo ta tới phòng lối cắt bác hay là điểm, đã phù, phế người đi. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của trầm văn, tiêu viêm đột nhiên lỡ lụ cười lắc đầu nói, phòng lối cắt ta không có hứng thú, cho nên ta không đi. Trầm vần khẽ gật đầu, xa đi trong lòng, bắn ra, vậy người muốn chọn con đường thứ hai. Tiêu viêm chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú hiện lên cương quyết, nhếch miệng nói, "Về phần muốn phế ta, nói thật, bằng vào ngũ tinh đấu tinh, đấu tông của ngươi vẫn còn chưa có đủ tư cách."